Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng khác gì cái việc mà mấy người lên trồng chọc hồn về Để mà người nhà nói chuyện với người chết cả Cũng giống như những người lên trồng Còn vong quỷ này chắc chắn có mối liên quan đến thế giới bên kia của sự sống Và tréo dừa khéo léo Thì biết đâu tôi lại có thể một lần nữa Được bước vào cái thế giới bên kia của sự sống Mặc dù biết cái việc đàm phán với vong quỷ Để nói giúp tôi đưa qua cõi âm Là rất khó khăn và mong manh Thế nhưng Chỉ vì cái ý chí sôi sụt Mà tôi quyết tâm phải đối mặt Với cái vong nữ này cho bằng được Như đã lên kế hoạch Sáng hôm đó tôi lên xe Và dạy ngay ra cái cây cầu đó Sau khi kiếm được một quán nước ven đường Nhìn chéo vào cái miếu thờ dưới gầm cầu đó Tôi gọi một cốc đá Và làm chai cua ca Mắt thì nhìn không rời khỏi cái miếu Đó là mới có tầm 10 giờ sáng thôi Tế nên còn khá nhiều người quỳ lại ở đó mà chân lễ và cúi lạy xì sụp cầu xin. Tôi còn đang liếc mắt tham dò thì ông bán nước hỏi, "Cậu, cậu là phóng viên à?" Tôi quay ra nhìn ông bán nước, lắc đầu nói, "Dạ không bác ạ." Ông già này dít be thuốc láo nói, "Tôi thấy nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái miếu cô, nên nghĩ là cậu đang theo dõi để viết bài thôi." Tôi đáp "Dạ thưa thớt chư bác, cháu là Nhạc Thiên Tú Tâm Linh, tới đây để tìm hiểu thôi." Ông lão này cười lớn, một số người khác ngồi gần đó nghe tôi nói thì họ nhất loạt nhìn tôi, một cô em gái kêu tôi. "Nói nói vậy thì anh có cách cứu mấy cái hộ dân sống quanh đây khỏi bị vong hồn phá đám không?" Bất ngờ, một người đàn bà quát to. "Công danh, mày nói linh tinh, tối nay cô giật mày chết đó nha." Cô em này im bặt, ông bán nước nhìn tôi nói: "Thế cậu có biết gì về cái miếu cô không?" Tôi gật đầu đáp: "Dạ, cháu có tìm hiểu qua, hôm nay đến đây chỉ để xác thực thông tin thôi." Ông bán nước thở dài nói: "Cho dù có làm sao đi chăng nữa, cho dù có là thần thánh hay như là ma quỷ thì chỉ khổ người phàm như chúng ta mà thôi." Tôi nhìn ông bán nước hỏi: bác nói vậy không sợ cô phạt sao? Ông lão cười khẽ nói: "Phạt gì chứ, vong hồn thì đêm nào tôi chả gặp, còn ốm đau bệnh tật thì mãi rồi cũng sẽ có lúc khỏi mà." Tôi càng nghe ông bán nước nói thì càng ngạc nhiên, chả nhẽ nào ông ta thực sự không sợ bán bổ hay sao? Ông bán nước này nhìn tôi hỏi: "Nếu cậu có tìm hiểu nguồn gốc về cái miếu cô Thầy cậu có biết trước đây ta từng có một thầy pháp tới đây để hóa giải chưa?" Tôi khẽ gật đầu đáp. "Dạ, cháu có biết. Chẳng phải ông ta đã tử nạn ngay tại trên cái cầu kia hay sao?" Ông bán nước gật đầu nói. "Đúng vậy, đúng vậy, và chính tôi là cái người mời ông ta chứ ai?" Nghe đến đây thì tôi trố mắt như không tin vào mắt mình, chính cái ông già bán nước này lại là người đã mời vị thầy pháp đó về đây hay sao? Tôi tỏ ra hỏi ý thêm. Vậy, vậy bác có thể kể rõ cho cháu nghe được không ạ? Ông già bán nước ngậm cười buồn bã kể lại. Chẳng là tầm 2-3 năm sau, khi cái vụ án thương tâm ấy xảy ra, thì những người buôn bán khu chợ gần cầu này thường xuyên gặp phải những chuyện quái gở, chẳng là chợ họp vào ba đợt, sáng sớm, trưa và tối. Thế nên mà những người làm chợ thường phải dậy chuẩn bị từ rất sớm có nhiều người mỗi khi sáng sớm đi ngang qua cái cầu thì thấy bóng dáng của một người con gái đứng ở bên thành cầu, lúc thì vẫy tay gọi họ lại, lúc thì nhảy từ trên cầu xuống dưới cứ liên tục như vậy. Nhiều người mới đầu không biết thì cứ tưởng là có người tự tử thật, bèn quan hết cho đồ tạc mà lao tới thành cầu. Thế nhưng khi họ tới nơi nhìn xuống dưới thì không hề thấy một cái bóng ai cả. Mãi sau này thì người ta mới biết tớ là quan hồn của người con gái hiện về để trêu ghẹo. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện gần như tồi tệ hơn khi mà cái vong nữ này còn theo những người làm chợ về tới chợ nữa. Thoạt đầu thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là mấy người canh hàng buổi đêm ở chợ ngủ lại, chuyện môn bị kéo chân, lật chân hay như là đẩy giường đi. Nhiều đêm hay như rạng sáng khi họ chuẩn bị hàng hóa thì thường thấy một người con vừa khóc túm tức vừa đi lại một mình. Mấy người trên ở chợ lúc đầu thấy thế cũng tội nghiệp cho phong hồn cô gái trẻ xấu số, thế nên họ chung tay là một mâm cơm cũng thật tịnh soạn. Và nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net